Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô đồng Tại sao Bởi bà ta Đang phải đau đầu lo chuyện ma ám Ở trong căn nhà này cơ mà Cái gì Ma ám Đúng rồi Cô có biết vụ cô tiếp viên chết Ở trên tầng 7 lần trước hay không Ờ biết Tôi biết ừ. Thì cô ta chết rồi biến thành ma Ám khắp nơi Đám tiếp viên sợ quá Đâu có làm ăn gì được Giờ chắc bà Ngọc đáng điên đầu Để giải quyết đây Hương cũng không có quá quan tâm lắm Bởi nỗi sợ trong người của cô Hiện giờ còn kinh khủng hơn Chuyện ma quỷ nhiều lần Bà này Cô có sợ ma hay không Có chút bất ngờ Trước câu hỏi của đối phương Hương im lặng Lát sau cô thở dài ngao ngán nói Tôi không biết Ai, ta chỉ mong sớm đến ngày thoát ra được ngoài mà thôi. Thế nhưng lần này không có tiếng trả lời nữa, không khí lại trở về cái vẻ im ắng như ban đầu. Hương thầm nghĩ, chắc cô ta đã bỏ đi rồi. Cô quay trở lại vách tường nhà kho, tiếp tục suy nghĩ miên man, rồi thiếp đi lúc nào mà không hay. Tiếng mở cửa lần nữa đắt đánh thức Hương dậy, cô nheo mắt, nhận ra là Địch, tên đàn em cô gặp lần đầu tiên đã lên đây. Không như những kẻ khác, cặp mắt của Định không hề lạnh lùng mà có chút gì đó như thể quan tâm vậy. Anh ta đặt xuống đất một hộp cơm. "Này, ăn đi cho lại sức." "Tôi không ăn." "Ăn đi, chứ không chết đói đấy. Ăn đi rồi suy nghĩ cho thông. Em trẻ đẹp như thế này, chắc chắn là sẽ thành gà cưng của má Ngọc mà thôi. Cút đi." Hương trừng mắt, "Các người cút hết đi." Định im lặng, thở dài rồi quay lưng bước ra bên ngoài. Nhưng nói gì thì nói, Hương cảm thấy bụng của mình đang đói cồn cào. Cô phải ăn, ăn để có sức đưa ra một quyết định khôn ngoan nhất. Thế là chỉ trong nháy mắt, hộp cơm đã được xử lý một cách gọn gàng. Ăn xong, dường như Hương cũng đã tìm ra được cái sự lựa chọn cho mình. Cô đứng thẳng người dậy, đúng chân đá rầm rầm vào cánh cửa. Có ai không? Có ai không? Có ai ở đây không? Rất nhanh chóng, có tiếng bước chân đáp vọng lại kèm theo một giọng nói ồm ồm. "Con kia, mày là hét cái gì vậy? Mở mở cửa, cho tôi gặp cô Ngọc, mau lên." "Mày gặp bà ấy để làm gì? Làm gái chứ làm gì nữa, thằng ngu." Câu chửi của Hương vừa dứt thì bên ngoài, tiếng kia dường như cũng nóng máu lắm, nhưng chắc chắn đã được bà Ngọc dặn dò nên gã đã mở cửa, trừng mắt rồi kéo cô đi lên trên sảnh. Lên đến nơi, bà Ngọc có vẻ cũng không có bất ngờ lắm. Bà hất hàm chỉ sang chiếc ghế gần đó rồi nói. Ngồi xuống đi. Hương hít một hơi, từ từ rồi đi tới. Cô ngồi xuống, hai cặp mắt chừng chừng nhìn nhau. Sao? Mày đã nghĩ thông suốt hay chưa? Dạ, con, con nghĩ xong rồi. Con, con chấp nhận làm theo lời của cô Ngọc dặn ạ. <cười> Đấy, nếu cứ từ đầu mà ngoan ngoan như vậy, có phải tốt hơn không chứ? Hê hê hê hê hê nhưng cô phải hứa, nếu như con không có muốn làm nữa, hoặc ở quê, có chuyện gì thì con sẽ được nghỉ. <cười> ờ cái này thì Bảng Ngọc nhíu mày suy nghĩ, nhưng chắc chắn là để làm yên lòng của Hương, nên bà ta đã gật đầu đồng ý. Được, cô chấp nhận. Thôi được rồi, mau lên lại phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Muốn ăn gì thì để cô sai tụi kia nó mua cho. Tối nay bắt đầu tiếp khách đấy nha. Hương lắc đầu, đứng dậy bước thẳng vào bên trong thang máy. Thế là từ bây giờ, cô đã chính thức buông xuôi cho cuộc đời của mình. Nhưng dù sao, cô cũng sẽ có được một chút tiền để gửi về quê cho cha mẹ nuôi các em ăn học. Tiếng chuông thang máy đã vang lên. Trước mặt của Hương là tầng 7 quen thuộc. Cô lững thững bước ra bên ngoài uyên cả một hành lang dài đến cả chục phòng mà chỉ vỏn vẹn có một ngọn đèn bé tí, thành ra mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo. Hương không nghĩ ngợi gì thêm nữa, đưa chân bước thật nhanh về phía phòng của mình. Ánh đèn của phòng được bật lên, cô thở dài một hơi. Ôi, cái này có được tính là giải thoát hay không? Hay mình đang bước vào một cơn bi kịch khác? Tất nhiên là những gì diễn ra hiện tại không thể nào giúp cho Hương trả lời được cái câu hỏi này rồi. Cô lấy quần áo, tranh thủ tắm rửa mình mẩy thật sạch sẽ. Tính ra từ lúc cô bị gã khách kia xâm hại thì những thứ dơ bẩn ấy vẫn chưa được gột sạch. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net